Những chuyện kỳ bí trong ngõ hẹp Chương 6 Cây Trăm Vàng Mở đầu Hồ Nhi Tên thật là Hổ Nhĩ Hoa Nô Do hắn là người sắc mục Tóc đỏ mắt xanh Cho nên mới gọi hắn bằng biệt hiệu Hồ Nhi Ông nội của Hồ Nhi Là phụ tá dưới quyền Nguyên Thái Tổ Hốt Tất Liệt Tương truyền Ông tinh thông thuật luyện kim Của Đại Tần ở phương Tây có khả năng luyện trì thành bạc, biến đá thành vàng. Năm đó, Nguyên Thái Tổ hốt tất liệt, chinh chiến bốn phương. Mỗi khi quân lương eo hẹp đều nhờ ông nội của Hồ Nhi nghĩ cách xoay sở. Đại hãng vừa hạ thánh chỉ xuống. Chỉ trong một đêm, ông nội của Hồ Nhi đã có thể biến ra rất nhiều đỉnh vàng rồng phát sáng lấp lánh. Thuật luyện kim này mặc dù trông có vẻ không vốn vạn lời, nhưng trên thực tế sẽ làm tổn hao tuổi thọ sâu mệnh trong mấy đời nhà họ chỉ có ông nội của Hồ Nhi là có thể sử dụng thành thạo không chỉ dùng kỳ thuật này nhiều lần lập nên kỳ công mà còn sống được tới hơn 60 tuổi ra đi trong thanh thản con cháu đời sau cũng có người học được thuật này nhưng thường không nắm chắc được yếu quyết bên trong chưa biến ra được mấy lạng vàng đã tổn hao hết tuổi thọ về chầu ông vải sau khi ông nội của Hồ Nhi qua đời Hoàng đế Thành Tông, muốn tưởng nhớ công lao to lớn của ông với xã Tắc. liền phong tặng cho cháu ông, quan tước vinh hiển, tập quyền muôn đời và nghìn mẫu ruộng tóp ở ngoại ô liền kề. Đáng tiếc là, mặc dù ông nội hắn nắm trong tay tuyệt kỹ nhưng không dạy dỗ được con cái. Đám con cháu bất tài chỉ biết ăn chơi chát tán, không những để mất chức quan mà còn thô hết sạch toàn bộ gia sản. Chuyện tới thế hệ của cha Hồ Nhi, chỉ còn lại danh hiệu công thần quyền quý hữu danh vô thực. Đám quan cao hiền quý cùng sống trong nội thành tính cả đám nô tài hạ nhân, mặc dù ở trước mặt vẫn gọi hắn một tiếng thiếu gia, nhưng sau lưng thì gọi thẳng tên hắn là Hồ Nhi. Hầu Nhi Mã Việc. Hầu Nhi và các bậc cha chú đều là công tử bột, không có học vấn tài cán gì. Một ít bỗng lộc mỗi tháng triều đình phát cho công thần quyền quý đều bị hắn cầm đi uống rượu đánh bạc. Trong nhà hoàn toàn không có kế sinh nhài. Người vợ kết tóc xe duyên với hắn, xuất thân từ Lê Viên, không muốn sống cuộc sống mờ mệt không thấy mặt trời như vậy nữa. Đầu năm vừa rồi đã đi theo một thương nhân buôn trà người Giang Nam về phương Nam, để lại một cậu con trai tên là Mục Nhĩ. Mặc dù chơi bời leo lỏng, nhưng Hồ Nhi lại là người trọng nghĩa hào hiệp. Kết giao với không ít bằng hữu, trong đó người thân thiết và tâm đầu ý hợp với hắn nhất không ai hơn được Mã Việt ở Nam Thành. Tất cả mọi người trong Thành đều coi Hồ Nhi là sao tan môn bởi đôi mắt xanh và cái mũi diều hâu của hắn. Là một kẻ chuyên gây rắc rối, ai nấy đều đem hắn ra diễu cợt. Chỉ có duy nhất Mã Việt thật lòng thật dạ xem hắn là rồng xa bờ cát, hổ lạc đồng bằng. Mạnh khổ lấy phải người vợ không tốt Mã việc mặc dù không phải công thần quyền quý Nhưng mấy đời nhà hắn làm ngày buôn bán Đã tích cấp được cơ nghiệp không nhỏ Là phú hộ vô cùng giàu có Hắn và Hồ Nhi quen biết từ nhỏ Cùng nhau bày trò công tử bột đua chó chơi chim quấy rối phá phách đến mức hàng xóm thương hộ trong ngoại thành Đều không được yên ổn Trưởng thành rồi lại càng xa hoa, trị lạc Ăn chơi trát tán Luyện quyền đấu võ đánh bạc, đánh lậu xanh chơi hoa gẹo nguyệt. Không từ một thói hư tật xấu nào. Hai người có lúc nghe nhạc, nuôi chó, đua ngựa. Có lúc tới những chống ăn chơi buôn phấn bán sách trong thành rồi dìu nhau đến nhà mã việc ngủ mai mang trên cùng một giường. Tiền ăn chơi và nợ đánh bạc của hai người cũng không tính toán phân chia rạch rồi. Phần lớn là do một mình mã việc bỏ ra. Dân gia, người trong thành đều gọi những thứ mơ hồ, Không phân chia rõ ràng là Hồ Nhi Mã Việt. Hoặc nói cách khác thành ngữ, Hầu Niên Mã Nguyệt ngày nay chính là cách đọc lái đi của câu tục ngữ từ triều nguyên này. Hiện giờ, vùng Sơn Đông Hà Nam vẫn còn nói là Hồ Nhi Mã Việt. Khi người khác lấy lời này ra chế nhạo ở trước mặt Hồ Nhi, hắn chỉ cười giỡn nói Nhà tôi được tổ truyền tuyệt kỹ, biến đá thành vàng. Khi nào Mã việc kêu tôi trả tiền? Tôi chỉ phất tay một cái là có thể biến ra cả vạn lạng vàng để trả cho hắn. Mỗi lần nói đến đây, mọi người đều phá lên cười, mắng chửi hắn là kẻ điên khùng. Mã Việt mặc dù cả nghề quấn lấy Hồ Nhi, nhưng phu nhân Lam Thị của Mã Việt là một người phụ nữ đức hạnh giỏi giang. Trong nhà bất cả việc lớn việc nhỏ đều tất cả do Lam Thị lo liệu. Hồ Nhi vô công rõi nghề, chuyện ăn uống bài bạc chơi gái ở bên ngoài. Hưởng lạc vui sướng đều là dùng tiền của nhà họ Mã. Mã Việc mặc dù chưa từng có ý bất mãn với Hồ Nhi, nhưng Lam thị vẫn luôn có ác cảm đối với hắn. Huống chi, thời gian phu quân Mã Việc ở cùng Hồ Nhi trong một năm còn nhiều hơn phân nửa so với mình. Lam Th thị đương tuổi xuân thì, nhưng vì Hồ Nhi dạy hư chồng mình, khiến mình cả ngày không thể ở bên phu quân. Còn gã Hồ Nhi kia thì thường xuyên chung chăn với phu quân nhà mình. Sao nàng ta có thể không chất chứa oán hận trong lòng cho được? Bên ngoài còn có người nói, Hồ Nhi có tình cảm đồng tính. Một nhà hoàng không biết nghe được từ đâu đi bếp xếp với đám hạ nhân nhà họ mã. Chẳng ngờ bị Lam Thị đi ngang qua nghe được, khiến cho Lam Thị giận soi máu. Hung hăng đánh cho nhà hoàng kia một trận vẫn chưa hạ giận. Lại còn bán ả ta đến kỷ viện bẩn thiểu nhất chuyên tiếp đãi binh lính ở ngoài thành mới chịu thôi. Lâu ngày, Lam Thị mặc dù ngoài mặt không tỏ rõ thái độ chán ghét Hồ Nhi Nhưng trong lòng muốn ly dáng, chia rẽ đôi bạn như hình với bóng này Toàn tâm toàn lực, tạo khoảng cách giữa hai người họ Chơi cờ Một hôm Hồ Nhi ngủ một giấc đến trưa Ngủ dậy mở nắp vò gạo nhà mình ra Phát hiện trong nhà đã hết sạch gạo Đói không chịu nổi Liên nghĩ đến chuyện tới nhà Mã Việt, Hóa Duyên. Không may hôm đó là cuối tháng, Mã Việt ra ngoài kiểm kê đối chiếu việc buôn bán của các cửa tiệm. Trong nhà chỉ có Lam Thị quán xuyến. Lam Thị biết cuối tháng bỏng lộc của hầu Nhi đã cạn, nhất định hắn sẽ đến nhà nàng xin cơm ăn. Lúc Mã Việt ở nhà luôn thiết đại hắn cơm ngon rượu ngon một cách chu đáo. Hôm nay nàng ta ở nhà nhưng chỉ dặn dò người làm bưng cho hắn một chén trà lục an thật đặc. Dứt khoát không cho người bưng cơm canh điểm tâm tới cho hắn. Trà đặc vừa hay là thành phần kích thích, tăng tiết dịch vị. Hồ nhi càng uống, càng đói. Đợi mãi cũng không thấy bê điểm tâm lên. Trong bụng kêu ôm ụt. Từ cảm thấy chán nản, đứng dậy định cáo từ. Lam Thị thấy hắn muốn đi vội vàng giữ hắn lại. Thiếu da. Đừng đi, một mình ta ở nhà rất buồn chán. chi bằng thiếu ra chơi vài ván cờ xong lục với ta nhé. Không để Hồ Nhi kịp từ chối, Lam Thị đã dặn dò nhà hoàng mang trái cây, điểm tâm và bộ cờ ra. hầu Nhi đang đói đến đậu hoa cả mắt, nhìn thấy mấy thứ nha hoàng bưng lên. Bánh hạt dẻ vỏ xốp giòn, bánh thịt cừu với mấy phần nhân thơm ngon lộ hết ra ngoài. Còn có cả mấy lát bánh mì vết gạch cua lên men thật dày. Vô cùng hấp dẫn Hồ Nhi nhìn thấy Mà nuốt nước miếng ưng ực Nào đi nói nữa Huống chi chỉ trong chớp mắt Lam Thị ngay cả bộ cờ cũng đã chuẩn bị xong Hồ Nhi không tiện từ chối Bạn dứt khoát ngồi xuống Vừa ăn điểm tâm Vừa chơi cờ xong lục Với nàng ta Bàn cờ được bày xong Lam Thị nhìn Hồ Nhi Chỉ biết ngấu nghiến ăn điểm tâm mỉm cười nói Thúc thúc này Ta đã là người nhà họ mã. Trên bàn cờ đụng chạm qua lại, e là không tiện. Nói xong Lâm Thị rút hai cây châm ở trên đầu xuống. Mình cầm một cây trong tay, rồi đưa cho Hồ Nhi một cây. Tạm thời dùng cây châm này chơi cờ, tránh đụng chạm tay chân, khiến người hầu chơi cười. Hồ Nhi đang ăn vui vẻ, cũng không để ý nàng ta nói những gì. Trong miệng nhét điểm tâm nói không ra lời, chỉ... Ừ ừ, qua loa đáp lại hai tiếng. Lam Thị đợi Hồ Nhi ăn uống no say mới bắt đầu chơi cờ. Chơi mấy ván cờ, điều khiến Hồ Nhi không thể ngờ tới là Lam Thị mặc dù giữ đạo làm vợ, không bước chân ra khỏi nhà, nhưng lại là một tay chơi cờ song lục tài giỏi. Kỳ phùng địch thủ, hết sức thú vị. Hạ nhân nô bọc trong nhà họ mã bất kể xem có hiểu hay không đều nhao nhao vây tới. Lam Thị ngày thường quản lý việc nhà rất nghiêm khắc, thấy đám hạ nhân này không có quy củ như vậy, chắc chắn sẽ nghiêm nghị răng dậy quả mắng. Nhưng lúc này cũng chỉ để ý đến việc chơi cờ, không quan tâm đánh bọn họ. Thấm thoát hai người đã chơi được mười mấy ván, đến lúc chạm vạn. Lam Thị lại mời Hồ Nhi một bữa cơm no rượu say, rồi hắn mới cáo từ trở về nhà. Lại nói tới mã việc Hắn mang theo bàn tính, đi đói nợ cả ngày ở mấy cửa tiệm nhà mình. Toàn thân mỏi mệt. Cũng không có lòng dạ nào ra ngoài tìm hồ nhi lêu lỏng. Chỉ ăn qua loa một bát sủi cảo ở chợ đêm rồi về thẳng nhà. Mã việc vừa về tới nhà, liền thấy vợ mình nằm trên giường, khóc lóc thảm thiết không ngừng. Liền hỏi nàng ta. Ta vẫn còn sống sờ sờ ra đấy. Nàng khóc gì thế? Lam Thị không thèm để ý đến hắn. Chỉ một mực khóc. Suy cho cùng, bọn họ cũng là vợ chồng kết tóc xe duyên. mã Việt thấy vợ khóc như vậy, trong lòng cũng không dễ chịu là mấy Liên tục hỏi nàng đã có chuyện gì xảy ra. Lúc ấy Lam Thị mới vừa khóc vừa nói. Cây trăm vàng nhà mẹ đẻ thiếp tặng làm của hồi môn đột nhiên biến mất rồi. mã Việt biết cây trăm đó là thứ nàng ta coi trọng nhất. Bình thường đến mình cũng không dễ chạm vào được. Liền hỏi: Hôm nay có ai đến nhà không? Lâm Thị vội nói: Còn có thể là ai được chứ? Chính là Hồ Nhi được ông thần nghèo chuyển thế đầu thai, chính hắn đã lấy cây châm của Thiếp. Mã Việc không tin, liền gọi gia nô trong nhà tới hỏi từng người một. Đám hạ nhân đều nói có thấy Hồ Nhi tới, cũng đều thấy Hồ Nhi cầm cây châm của phu nhân. Mã Việc vẫn không tin Hồ Nhi lấy cây châm vàng của nhà mình. Liên giải thích giúp hắn. Cho dù Hồ Nhi có tới, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lấy đồ của nhà ta. Quay người nói với đám hạ nhân, nhất định là mấy tên cẩu nô tài, ăn cây táo rào cây sung các người, đã lấy đồ của phu nhân, lại còn muốn giá họa cho huynh đệ nhà ta. Là kẻ nào lấy cây châm của phu nhân, mau giao ra đây. Dứt lời, đưa tay muốn đánh nhà hoàng trong phòng làm thị. Lam Thị thấy hắn muốn đánh người hầu của mình Vội vàng ngăn cản hắn Rồi nói Nếu như chàng không tin Thì hãy đi hỏi huynh đệ thần nghèo của mình ấy Nếu hắn nói không lấy Chàng quay về đánh chửi bọn họ cũng không muộn Mã Việt không nói là được nàng ta Đành phải thôi Đồng ý sáng ngày mai đến nhà Hồ Nhi hỏi Lúc này Lam Thị mới ngừng khóc lóc Mã Việt liên tục dỗ dành ôm Lam Thị trên giường Để cải thiện tâm trạng của nàng ta rủ rỉ bên tay nàng ta những lời đường mật, Lam thị mới chịu nén khóc và mỉm cười. Đêm đó bỏ qua không nhắc tới nữa. Trả trầm. Sáng sớm ngày hôm sau, Mã Việc rửa mặt chải đầu gọn gàng đến nhà Hồ Nhi. Lúc đến nơi, Hồ Nhi tham ăn lười làm kia vẫn còn đang nằm ì ra trong chăn đệm. Mã Việc xốc chân của hắn lên, khiến Hồ Nhi giật bắn người. Vừa mở mắt thấy Mã việc đến, vội vàng rời khỏi giường thay quần áo chào hỏi hắn, vừa rửa mặt vừa cười mắng. Hờ con của ta! Cha con ngủ nướng thêm một chút, con liền sóc chăn của cha. Con có tí hiếu thảo nào không hả? Mã việc nghe hắn mắng mình cũng không giận, dơ điểm tâm trong tay cười phản bác lại. Con ngoan, cha con mới sáng tinh mơ đã thức dậy mua bữa sáng lót dạ cho con. Con thì được lắm, mặt trời chiếu đến mông rồi vẫn còn ngủ. Là ai không có hiếu đây? Cười đùa âm ý một lúc, Hồ Nhi sai con trai một nhỉ đi nấu nước pha trà. Hai người ngồi quanh bàn chỉ điểm tâm mã việc mang tới. Mấy cái bánh quẩy xốp giòn, mấy cái bánh mỡ cừu ống ánh, bớt thèm lại đỡ đói. Ăn xong điểm tâm, mã việc cũng không kiên kỵ, đi thẳng vào vấn đề. Hồ Nhi, hôm qua... Huynh đến nhà ta, phải không? Hồ Nhi vội vàng gật đầu nói, À, hôm qua ta có tới, nhưng Huynh không có ở nhà. Ta còn đánh cờ xong lục với chị dâu nữa. Mã việc lại hỏi, Cây châm vàng mà phu nhân ta yêu thích nhất tối qua độc nhiên biến mất. Huynh có từng thấy nó không? Hồ Nhi nghe vậy liền giật mình. Không hiểu vì sao tự dưng Mã việc lại hỏi về cây châm Ngắm nghĩ một lúc mới hiểu ra lý do thật sự. Thì ra là phu nhân kia có ý định giá hòa cho mình. Hôm qua nàng ta giữ mình lại đánh cờ sông lục, dùng châm vàng thay cho tay, còn dung túng để hạ nhân vây xem. Tất cả nhà hoàng và gia nô trong nhà đều tận mắt thấy mình cầm cây châm. Nếu mình nói không biết chuyện gì, có lẽ trong lòng mã việc sẽ nghi ngờ, phá hỏng tình nghĩa huynh đệ chân thành giữa hai người. Chỉ trong chớp mắt, Hắn đã thu hồi lại vẻ kinh ngạc và nghi ngờ trên mặt Vỗ đầu một cái, nheo mắt cười nghe ngô, nói Hi hi, hôm qua ta thấy cây châm trên đầu chị dâu đẹp mắt Nên muốn ngắm nghía một lúc Cài ở trên đầu quên mất không trả lại Nói xong còn lần mò tìm kiếm một hồi khắp nơi rồi nói với mã việc Tạm thời Huynh cứ quay về Tối qua ta uống nhiều quá Không biết đã để cây châm của chị ở đâu rồi Lát nữa ta sẽ đi tìm rồi bảo một nhỉ cầm cây châm và mua một ít lễ vật đến nhận tội với chị dâu. Mã Việt nghe xong, trong lòng liền sáng tỏ thông suốt. Ta đã nói sớm với phu nhân nhà ta rồi, Hồ Nhi huynh đệ mặc dù ra cảnh không tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không làm chuyện bất chung bất nghĩa. Hồ Nhi nghe xong liền cười khổ một hồi. Mã Việt mời Hồ Nhi ra ngoài uống rượu. Hắn lấy cớ trong người khó chịu để thoái thác. Hai người đùa giỡn một lúc, Mã Việt mới cáo từ về nhà. Sau khi trở về nhà, Mã Việt chỉ vào vợ mình bắn một trận. Nàng thật quá quắc. Hồ Nhi chẳng qua chỉ mượn cây châm, ngắm một chút chứ không phải không trả. Nàng lại lấy giả tiểu nhân, đo lòng quân tử, bồi xấu huynh đệ của ta. Lát nữa cháu lớn của ta đến trả lại cây châm. Nàng có thấy xấu hổ không hả? Lam Thị nghe xong liền kinh hãi Trong lòng nàng ta biết hôm qua sau khi Hồ Nhi đi, cây châm của mình rõ ràng vẫn được để ở trong chiếc hòm dưới đáy giường, chưa từng lấy ra. Hồ Nhi nghèo rớt mộng tơi này, lấy đâu ra cái châm vàng? Nhưng lại sợ âm mưu lý gián Hồ Nhi mã Việt, bị bại lộ, đành phải im lặng cười trừ. Chạm vạn, con trai một nhĩ của Hồ Nhi mang theo lễ vật vấn son tới nhà họ mã. Sau khi tỉnh an mã Việt, Lam Thị, cậu để lễ vật xuống. Tất cả đều là thức ăn, trong đó có một hộp bánh hạt dẻ, một gói bánh thịt cừu, còn có một cái hũ được đậy kín một nhỉ nói là gạch cua lên men. Mã việc thấy vậy, giả vờ tức giận mắng. Ngươi ấy, càng ngày càng không ra làm sao cả, bóng lộc mới được phát xuống, không biết tại sao thua mất hết, có sao còn mua nhiều đồ ăn cho ta như vậy làm gì, chỗ ta thiếu sao. Một nhĩ vân vân dạ dạ một hồi, còn Lam Thị thì sai hạ nhân cất đi cẩn thận. Tiếp đó, một nhĩ run rảy, lấy một bọc vải đỏ khỏi thắt lưng. Trong bọc vải đỏ có một cây trăm vàng sáng lấp lánh, khắc rồng phượng vô cùng tinh xảo, còn đẹp hơn nhiều so với cây trăm của Lam Thị. Lam Thị thấy cây trăm này được chế tác tuyệt mỹ. Không kiềm chế được, liền lấy nó cài lên đầu, sai nhà hoàng lấy gương ra, ngắm đi ngắm lại. Mã Việt nhìn dáng vẻ ổng ẹo của nàng ta Cười ha hả rồi khen thưởng cho một nhĩ Còn bảo hạ nhân chuẩn bị cho một nhĩ đồ ăn và hoa quả Một nhỉ dùng xong mới cáo từ đi về nhà Mấy ngày sau đó Mã Việt không thấy Hồ Nhi tới tìm hắn Có chút buồn rầu Đi ra ngoài leo lỏng với người khác lại thấy không hợp ý Trong lòng nhớ Hồ Nhi Mấy lần tới nhà đều không thấy hắn Một ngày nọ Mã Việt đang đi dạo trên phố, đâm vào đứa con độc nhất của Hồ Nhi là Mục Nhĩ đang cầm túi gạo ra ngoài mua gạo. Mục Nhĩ nhận ra là Mã việc định trốn tránh. Mã việc vừa thấy đó là Mục Nhĩ, liền tấm cậu lại rồi hỏi. Con trai của ta, con chạy cái gì hả? Mục Nhĩ không trốn được, đành phải nói với Mã việc Con chỉ lo đi đường không nhìn thấy cha, xin cha đừng trách. Mã việc có quan hệ thân thiết với cha cậu. Cho nên cũng không tính toán những việc này liền hỏi Mấy ngày nay, cha con đi La Cà ở đâu thế? Sao ta không thấy bóng dáng đầu hết? Mục Nhĩ đáp Triều Đình đang xây dựng mấy không muối ở hoài Nam Hoàng thượng rất coi trọng vị trí diêm đạo ở đó Không muốn bổ nhiệm quan địa phương Nên đã phái mấy công thần quyền quý đi nhậm chức Hoàng thượng thương xót cha con ở nhà nhàng rỗi Nên đã phái cha con đi nhậm chức ở hoài Nam rồi Mã Việt nghe nói Hồ Nhi đi Hoài Nam nhậm chức quan diêm đạo béo bở Nhưng lại không chào hỏi hắn Nói cơn tam bành mắng hắn không xem mình là bằng hữu Một nhị thấy hắn nổi giận đành phải im lặng lắng nghe Cũng không hề lên tiếng Mã Việt mắng một trận Thấy người bên cạnh đều liếc mắt nhìn hắn Tự cảm thấy chán nản Thế là phải tay áo bỏ đi Mã Việt về đến nhà vô cùng bực tức Không ngừng mắng Hồ Nhi thiếu nghĩa khí Nhưng chuyện này không thể không suy nghĩ, hắn cứ mắng mãi mắng mãi, liền cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn và Hồ Nhi từ thời nhỏ đã qua lại thân thiết, có thể nói là không có gì không thể nói với nhau. Nếu như Hồ Nhi đến Hoài Nam nhậm chức, không lý nào lại không nói với mình một lời, sao có thể cứ thế mà đi được? Mã việc sinh lòng nghi ngờ liền cho người đi nghe ngóng. Người ở Nha Môn nói quả thật hoàng thượng có phái mấy vị công thần quyền quý đi Hoài Nam. Lòng của Mã Việt chán đi phân nữa. Nhưng hắn vẫn không mất hy vọng, lại nhờ bằng hữu trong Nha Môn tìm công báo của tháng đó cho mình xem. Trong công báo quả thật có một tờ danh sách công thần quyền quý được chọn phái đi Hoài Nam nhậm chức Diêm Đạo. Nhưng trong danh sách đó, nhìn từ đầu tới cuối đều không có bốn chữ Hổ Nhĩ Hoa Nô. No. Đọc xong công báo, Mã Việt mới biết mình bị một Nhĩ lừa Ôm công báo đi thẳng đến nhà Hồ Nhi Tìm một Nhĩ để tính sổ Vừa vào cửa một Nhĩ thấy Mã Việt tới Lập tức bỏ công việc trong tay xuống Mời hắn dùng trà Trà Giang Nam nhà Mã Việt uống quanh năm Đâu có thèm uống trà vụn cành cứng lâu năm của nhà cậu Chỉ nhấp một miếng rồi giả vờ cười hỏi Con của ta Cha con đi nhậm chức khi nào thì quay về Mục nhĩ cung kính đáp, diêm đạo là chức vụ quan trọng, không thể xin nghỉ phép, có lẽ phải nhậm chức hết ba năm mới có thể trở về. Mã việc thấy mục nhĩ vẫn tiếp tục bị đặt lừa hắn cho nên vô cùng tức giận. Giờ tay cho cậu một cái bạc tay, lấy công báo ra đập lên mặt mục nhĩ nói, Loại gió chá này, ngươi muốn lừa ai à? Ngươi xem tên những người được phái đi Hoài Nam làm diêm đạo trên công báo này có tên cha ngươi hay không? Một nhĩ thấy vậy, biết không thể giấu giếm lừa gạt Mã việc nữa, lập tức bật khóc. Mã việc thấy cậu khóc, vội vàng hỏi, Đứa trẻ này, ngươi khóc cái gì? Nói mau, cha ngươi rốt cuộc đã đi đâu? Một nhĩ dùng ống tay áo lau nước mắt, nghẹn ngào nói, Cha con, cha con hiện giờ đang được cài trên đầu của thím mã rồi.